Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net Cho toàn thân cứng ngắc, rõ ràng không phải là lần đầu tiên nghe thấy ba chữ này, nhưng sẽ là lần cuối hắn nghe được. Em đã từng cho rằng, đời này em sẽ không yêu bất cứ một người nào. Nhưng anh thật sự rất là bá đạo. Cứ như vậy để cho em muốn cự tuyệt, lại không thể nào cự tuyệt mạn lâm hãm. Em cũng không phủ nhận là mình yêu anh. Đã ra rõ anh đối với em không phải là yêu, nhưng một lần rồi lại một lần phóng túng. Sao cho anh trái tim của mình? Nàng lại một lần nữa đi về phía hắn, ngừng lên khuôn mặt nhỏ nhắn tuyệt mỹ. Anh có biết, bốn năm trôi qua mỗi ngày em đều ở trong phòng chờ anh. Anh có nghĩ tới cảm xúc của em lúc đó là gì không? Anh có biết, thân là một lọt dơ đại diện cho anh. Một lần rồi lại một lần tỉnh táo, im lặng xử lý tất cả những tin đồn khi đó. Em có tâm tình gì không? Không, anh không hề biết. Vì tại trong nhận thức của anh, thường từ tuyển chắc chắn, Sẽ không hèn yếu, chính là một cô gái thông minh, có thể phân biệt được phải trái, có thể điều hòa tâm tình của mình. Một con mắt trong suốt đầy lệ, nước mắt tử khóe mắt của nàng chảy xuống, khiến cho dịp tường hào chấn kinh, đến sắc mặt trắng bệnh. Nàng dùng ngón tay dài dùng sức chìa vào trái tim của hắn rồi cười lên. Anh có biết không? Vì anh chẳng hề để ý. Không vẻ cần giải thích giống như là một thanh đau đã phổ hình nửa đêm đem lòng của em đâm ra tan nát, từng mảnh vụn. Em đã rất nỗ lực tự nói với chính mình rằng, lỡ gạt mình những tin đồn kia đều là giả cả, là gặp dịp tỉ chơi. Nhưng em đã không làm được, em lại không thể nhịn được mà cứ núp ở khắp tối, nhìn bên cạnh anh lần lượt đổi thành các nữ nhân khác để trò chuyện vui vẻ. Biết rất rõ chúng ta không có tương lai, anh lại không thể nào cấp cho em được một cái danh phận. Còn như chỉ cần anh ở đây với em, yêu em, đó là một mong ước xa vời. Dịp thường hảo, anh tại sao lại đối với em như vậy? Tại sao lại đem thương tử tuyển biến thành ngu ngốc như vậy chứ? Anh chưa bao giờ biết. Em lại chịu hành hạ như vậy. Một hồi lâu Diệp Tường hạo bỗng dưng nhắm mắt lại. Tờ hồ cũng không chịu nổi lại lên oán này. Tầm tư như bị đào hơn phân nửa. trở bi thương còn lại chỉ là đau đớn. Anh sẽ không biết. Bởi vì anh một chút cũng không muốn biết. Em phải che giấu người ngốc. Cho là có một ngày anh sẽ biết. Thương tử tuyển lùi ra. Cặp mắt đẹp ở dưới ánh đèn trở nên mờ mịt. Bởi vì em yêu anh, anh mới có thể đối với em như vậy. Anh chỉ là ỉ vào em yêu anh mà thôi, anh chỉ cần có như vậy mà thôi. Em cho anh biết Diệp Tường Học, khi thường tùy tùy em yêu một người cho dù là hắn chết, em đều là căm tâm tình nguyện. Nhưng lúc em đã không còn thương hắn, coi như hắn có chết ở trước mặt em, em ngay cả mắt cũng sẽ không nháy. Diệp Tường Học, bắt đầu từ bây giờ em sẽ không yêu anh, cũng sẽ không thương anh nữa. Có biết đã trải qua bao lâu? Diệp Tường Hạo mới phát hiện trong màn đêm chỉ còn lại một mình hắn cô độc lạnh lẽo, không có nhiệt độ của nàng nữa. Hắn bóng dáng cao lớn muốn di động, rồi lại không giống như là bị chú trữ nào đó định thân lạnh, không có cách nào nhúc nhích nói với nàng. Nàng không thương hắn nữa, bắt đầu từ bây giờ là không thương. Đúng vậy, hắn đột nhiên phát hiện ra mình thật sự là một kẻ kế tầm khốn kiếp. Mỗi khi nàng nói nàng thương hắn, thời điểm câu trả lời của hắn đều là Anh biết rõ, khi đó hắn không nghĩ tới, nàng yêu là làm hư hắn, để cho hắn từng ngày từng ngày tự mãn kiêu ngọc. Hắn luôn ở trên người nàng đòi lấy những gì mình phải cần, lại quên hoài nàng là nàng muốn cái gì. Bởi vì hắn cho là vô luận như thế nào, nữ nhân này cũng sẽ vĩnh viễn không bao giờ rời đi. Quả nhiên trừ nàng thương hắn, thì hắn cái gì cũng không cho nàng cả. Không biết đã đứng bao lâu, hàm răng cắn môi làm đau, diệp tượng hạo giống như là nghĩ thông suốt cái gì trượt buông lòng tàn thân không hắn sẽ không buông tay cho dù nàng đã không thương hắn cho dù nàng coi thường hắn như thế nào thì hắn cũng sẽ không buông tay hắn chỉ biết hắn muốn này cả đời này cũng vậy từ đầu đến giờ hắn đều chỉ là muốn một người chính là nàng đi ra khỏi cửa thường từ tuyền rất dễ dàng liền thấy ven đường tự như là có một chiếc labo mà bên cạnh là một thân ảnh lười biếng sáng sớm bởi vì nơi này mặc dù không tính là ngoại ô thành phố Nhưng nguyên nhân cách trung tâm hội nghị nội thành cũng không xa Cho nên công khí vô cùng là mới mẻ Người đi bên đường cũng không nhiều lắm Chỉ có một vài người cao tuổi dạy sớm tập thể dục Cho nên cho dù hắn có xuất hiện Làm cho mọi người chú ý Cũng sẽ không có người nào nhận ra hắn chính là thiên gương lưu y Nàng giống như là không nhìn thấy hắn Tự mình đi về phía bên ngoài đường nhỏ Chuẩn bị đi ra chỗ để xe cách đó không xa Nhưng rõ ràng là tốc độ của hắn so với nàng nhanh hơn một cái đưa cánh tay ra ngăn ở trước mặt nàng, cản trở đường đi của nàng mà cật nhã chào hỏi. Bởi sáng tốt lành tiêu tiền, dừng lại bước chân. nghe chuyện hot nhất tại đọc